Cuồng tăng ngẫm nghĩ một hồi nhếch môi cười bí ẩn Đoạn lại vươn hai tay ra rồi rụt về Tạo ra một luồng kinh lực như lốc xoáy Trong tiếng kèn kẹt vang động Lại một cánh cửa sắt mở ra Bên trong quả nhiên là mười mấy thiếu nữ Đa số chưa đầy hai mươi tuổi Cũng mặt đầy vẻ kinh ngạc bối rối Cuồng tăng lại lớn tiếng giải thuyết Các thiếu nữ ấy cũng lần lượt khấu đầu tạ ơn Rồi xúm nhau chạy lên bậc cấp ra ngoài Nhưng trong số đó có một thiếu nữ ở lại Mắt đầy vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng Đứng thử ra nhìn sở thiên vân Sở thiên vân cũng đứng ngay người ra Mặt đầy vẻ kích động Sau cùng thiếu nữ ấy cất tiếng và nói Vân cả Rồi thì nhau tới Sao ngay vào lòng của sở thiên vân Trong cơn khích động Sở thiên vân như quên mất câu Nam nữ thọ thọ bất thân Ôm chầm lấy thiếu nữ vào lòng lẩm bầm và nói May nhờ Hoàng thiên phụ hộ Hiền muội đã được bình yên vô sự Thì ra thiếu nữ ấy chẳng phải ai khác Mà chính là Bạch Mai đã thất tung tại Lý Gia Thôn Cuồng tăng thề lưỡi Niệm Phật hiệu liên hồi Và ngoảnh đi nơi khác Bạch Mai ngơ ngẩn và nói Vân ca Đây là sự thật hay là trong mơ? Sở thiên vân cười ảo não và nói Dĩ nhiên đây là sự thật giỏi song chàng liền nhận thấy sự thất thố của mình bất giác đỏ bừng mặt nhẹ xô bạch mai ra bỗng cuồng tăng hô hố cười to tiếng cười đầy vẻ bỡn cợt sở thiên vân đỏ mặt tía tay nói ngay mai muội hay bái kiến vị lão thiền sư này người đích thân cứu hiền muội là ông ấy đoạn quay sang cuồng tăng nói tiếp vị bái cô nương này cuồng tăng xua tay ngắt lời Không cần ngươi phải nói, lão nạp biết nàng ta rồi. Sở thiên vân sửng sốt, bất giác đứng thử ra, nhất thời không biết nói gì nữa. Bạch Mai liền vội quỳ xuống, cung kính và nói. Nạn nữ Bạch Mai xin bái tạ lão thiền sư đã cứu mạng. Cuồng tăng đứng yên, nhận chịu bốn lạy của Bạch Mai. Bạch Mai lại xong đứng lên, nhoẻn cười và nói. Lão thiền sư sưng hô thế nào, nạn nữ... Cuồng tăng cười tiếp lời. Cổ ba. Bạch Mai sửng sốt kêu lên. Ờ... Cuồng tăng cười híp cả mắt. Cô nương biết lão hòa thượng này ạ. Bạch Mai bẽ lẽn cười lắc đầu. Không, nhưng thỏa bé tiểu nữ có nghe gia phụ nói. Lão nhân gia ấy từng gặp một vị cao tăng pháp danh giống như lão thiền sư và... Và sao Bạch Mai hứng khởi nói ngay Nghe đâu vị lão thiền sư ấy rất là phóng túng Có biệt hiệu là Cuồng Tăng Cuồng Tăng lại cười và hỏi Lệnh tôn có nói gì nữa không Bạch Mai ngẫm nghĩ Vị lão thiền sư ấy từng cứu mạng gia phụ một lần Gia Gia đã tặng cho vị lão thiền sư ấy Một báu vật gia truyền là Ngọc Sư Trụy Tiểu nữ chỉ biết bấy nhiêu mà thôi Sở Thiên Vân ngây ngẩn đứng nghe, không nói gì cả Cuồng Tăng bỗng buông tiếng thở dài, nói ngay Cuồng Tăng cổ ba quả là đã từng cứu mạng lệnh tôn một lần Nhưng lệnh tôn cũng cứu mạng Cuồng Tăng một lần Bạch Mai lắc đầu Nghe nói vị lão thiền sư ấy võ công cao cường So với gia phụ thì ít ra cũng gấp 10 lần Vậy thì gia phụ sao cứu ông ấy được đậy Cuồng Tăng nghiêm nghị và nói kiểu người đâu nhất thiết phải bằng võ công Chính vật gia bảo ngọc sư trụy của lãnh tôn đã cứu mạng Cuồng Tăng Bạch Mai trố to mắt Tiểu nữ cũng chưa hiểu Cuồng Tăng thở dài và nói hey. Lúc bấy giờ Cuồng Tăng phải trải qua một kiếp nạn Phải có ôn ngọc vạn năm để pha chế thuốc Nhưng ôn ngọc vạn năm là kỳ chân hiếm thế rất là khó tìm Ngọc sư trụy của lãnh tôn chính là ôn Ngọc Vạn Năm Nhờ vậy cuồng tăng đã tránh được kiếp nạn ấy Nên cũng như lãnh tôn đã cứu nạn cho cuồng tăng Bạch Mai xúc động Lão thiền sư sao biết rõ vậy hay là Sở Thiên Vân buột miệng tiếp lời. Mai muội, Vị lão thiền sư này chính là cuồng tăng cổ bạ Ờ Bạch Mai kinh mừng lẫn lộn buột miệng kêu lên lại định quỳ xuống vái lạy xong phe này cuồng tăng đã giữ lại thở dài não ruột và nói lão nạp chỉ một lần du lãnh nam chẳng gia đình cô nương đã gặp thảm biến bạch mai nước mắt giàn giụa nói ngay lão thiền sư xin hãy cứu giúp gia phụ và gia mẫu hai vị lão nhân ra ấy cuồng tăng lắc đầu thở dài cô nương khoan hãy thương tâm Lão nạp chẳng thể nào không cho cô nương biết được Lệnh tôn và lệnh đường Bạch mai cả kinh Chả lẽ song thân tiểu nữ đã bị độc thủ rồi sao Cuồng tăng lắc đầu Họ không phải bị độc thủ Mà là khi núi linh ưng lở sụp Đã bị trôn sống dưới lòng đất rồi Bạch mai bàng hoàng hét to Rồi liền ngất xỉu ngay Cuồng tăng quay sang sở thiên vân Đang giữ hai tay và nói Lão nạp là người xuất gia Không tiện động vào mình nữ thí chủ kia Hai người khi nãy đã ôm nhau rồi Thôi thì ngươi hãy làm cho nàng ta hồi tỉnh đi Sở Thiên Vân không từ khước được Đành dùng phương pháp thôi cung quá huyệt Xoa bóp khắp người của Bạch Mai trường thời gian nửa tuần trà sau Bạch Mai mới kêu ồ lên một tiếng Từ từ hồi tỉnh lại Cuồng Tăng vội an ủi và nói Cô nương Đó là do định mệnh tất cả đều đã được an bài khóc cũng chẳng có ích gì đâu lão nạp bây giờ đã già rồi lúc còn trẻ cũng đã trải qua nhiều đau khổ bạch mai ngưng khóc và nói đa tạ lão thiền sư đã quan tâm cuồng tăng ngẫm nghĩ cô nương không có yêu cầu gì khác với lão nạp sao bạch mai giọng đau xót tiểu nữ sẽ nhất quyết tìm cách báo thù cho song thần đành rằng gia phụ gia mẫu đã chết bởi núi lở nhưng hung thủ chính vẫn là vạn phương tà tôn cuồng tăng gật đầu không sai đó là điều phải làm thế nhưng cô nương cậy vào gì để mà báo thù vạn phương tà tôn võ công xuất chúng hôm trước nếu không nhờ vào chút mưu kế thì lão nạp đã bị bại dưới tay y rồi cô nương liệu báo thù được chăng? bạch mai chợt động tâm Liền co chân quỳ xuống và nói Lão thiền sư Có thể thu nhận tiểu nữ làm đồ đệ được chẳng Cuồng tăng vỗ chán cười Đáp ngay Đó chính là điều mong muốn của lão nạp Nhưng ngại nói ra mà thôi Lão nạp đại hạn sắp đến Mà chưa có đồ đệ Đó thật là một điều bất hạnh Nhưng bây giờ không lo nữa Không chừng nữ đồ đệ còn tốt hơn cả nam đồ đệ cũng nện Bạch Mai lại nghiêm túc quỳ lại bốn lạy, Gọi một tiếng sư phụ Rồi mới đứng lên Cuồng Tăng hớn hở và nói Lão Hòa Thượng này sẽ truyền hết sở học bình sinh cho Đồ Nhi Trong thời gian nhanh nhất Cộng thêm sự thông minh cơ chí của Đồ Nhi Rồi đây sẽ trở thành một kinh địch đáng ngại nhất Của Vạn Phương Tà Tôn Sở Thiên Vân vội đến gần và nói Xin chúc mừng Lão Thiền Sự Đoạn quay sang Bạch Mai, khẽ nói Xin chúc mừng Mai muội Mai muội có biết trong số các thiếu nữ bị giam giữ Có hai người họ Lý hay không? Bạch Mai thoáng ngẫm nghĩ Có phải là Lý Tiểu Lan và Lý Tiểu Phụng Ở Lý Gia Thôn hay không? Sở Thiên Vân kích động Phải, họ đều là con gái của chủ nhà Mà chúng ta tá túc tại Lý Gia Thôn Họ như thế nào rồi? Bạch Mai nhoẻn cười và đắp Bây giờ Vân Ca mới hỏi Thì đã quá muộn rồi Khi nãy họ chẳng đã rời khỏi đây rồi còn gì Sở Thiên Vân thở phào một hơi dài hey, Vậy thì tốt quá Bỗng cuồng tăng vỗ chán la to Ôi chà, Sự tu hành cả đời của Lão Nạp E rằng uổng phí cả rồi Sở Thiên Vân sửng sốt hỏi ngay Sao vậy Lão Thiền Sự Cuồng Tăng dáng vẻ hốt hoảng, không định nói nhiều, vội vàng phi thân ra khỏi bí thắt. Sở Thiên Vân và Bạch Mai hết sức kinh ngạc thắc mắc, cũng vội tiếp bước theo sau. Vừa ra đến Đại Điện, một cảnh tượng cực kỳ thê thảm đã hiện ra trước mắt. Chỉ thấy sách hồn Thiên Hồ La Mộng Hương và Mẫn Thiên hòa Thượng đã trở nên máu thịt nhầy nhụa, chết một cách rất là thảm thiết. Cuồng Tăng tiếp tục phóng đến vân phòng ngoài Điện chỉ thấy hơn bốn mươi hòa thượng già thảy đều nát đầu vỡ sọ đã chết từ bao giờ thật là hết sức rõ ràng đây là do các thiếu niên nam nữ được phóng thích đã gây ra trong lúc quá cam phẫn cuồng tăng dậm chân thở dài và nói thật là tội lỗi lão nạp gần như đã uổng phí cả một đời tu hành rồi đây sở thiên vân vội an ủi đây là kiếp số chẳng còn cách nào hơn Sao thể trách lão thiền sư được đậy Cuồng tăng lắc đầu thở dài Không phải Đây là sự sơ suất của lão nạp Lão nạp đã phòng trước mọi sự Vậy mà lại sơ suất điều này Ôi Sở thiên vân thoáng cho mày Thiện hữu thiện báo Ác hữu ác quả Đây có lẽ trời đã trừng phạt họ thôi À gì đà Phật Bây giờ nói gì thì nói cũng quá muộn rồi Những tử thi này nên giải quyết như thế nào đấy Sở Thiên Vân ngẫm nghĩ chốc lát Đoạn nói Ngôi miếu tử này tuy đã từng có lịch sử huy hoàng trong quá khứ Nhưng hiện tại đã trở thành một nơi đầy tội ác Dùng hỏa thiêu là tốt hơn cả Cuồng Tăng lại vỗ chán và nói Chào ôi Lão Nạp tu hành cả một đời Rốt cuộc lại giết người phóng hỏa Thật là lão Nạp không bao giờ nghĩ đến Sở Thiên Vân vội nói Vãn bối chẳng qua là đề nghị vậy thôi Nếu Lão Thiên Sư thấy không ổn thì... Thôi được Lão Nạp nhất thời cũng chẳng có ý kiến nào tốt hơn Đành làm theo cách của người vậy Đoạn liền sải bước đi ra ngoài cổng chùa Sở Thiên Vân lấy tập hỏa ra Lát sau lửa đã rực cháy Nuốt chừng cả ngôi chùa Cuồng tăng đợi ở ngoài xa hơn 10 trượng thấy sở thiên vân và bạch mai tới liền tuyên phạt hiệu và nói đồ nhì chúng ta hãy đi thôi bạch mai vội đáp vâng sư phụ song nàng liền giật mình ngoảnh nhìn ra sau xem sở thiên vân có đi cùng hay không cuồng tăng dứt lời và phóng đi ngay một mạch vượt qua hơn nửa dặm đường tình cờ ngoảnh đâu lại thấy sở thiên vân vẫn đi theo sau liền trận mắt và nói tiểu tử Ngươi còn đi theo lão nạp làm chi vậy Sở thiên vân ấp ống Lão thiền sư đâu có bảo vãn bối bỏ đi Cuồng tăng khoát tay Bây giờ ngươi có thể đi rồi đó Sở thiên vân lắc đầu Nhưng vãn bối mang ơn cứu mạng của lão thiền sư chưa báo đáp Cuồng tăng lắc đầu Thôi khỏi Sở thiên vân thở dài Nhưng lòng vạn bối thấy hết sức ái náy và... Cuồng tăng dừng bước, cười và nói. Lão nạp hỏi ngươi lần nữa, ngươi đối với đồ nhi của lão nạp thật ra như thế nào đây? Sở thiên vân đỏ mặt. Vạn bối với bạch cô nương đã từng cùng hoạn nạn sống chết khi núi Linh ưng sụp lở, cùng rơi xuống một nơi. Nếu không nhờ may mắn được ăn địa cực xâm quả, thì hai người đã chết trong lòng núi mất giỏi. Cuồng tăng cười ha hả nói ngay Vậy là hai người duyên phận thật là sâu đậm Người mà lão nạp đã nói với người khi nãy Chính là ả nha đầu này Có lẽ hai người đã tiếp xúc ra thịt không chỉ một lần Mắt lão hóm hình đảo một vòng nói tiếp Nhờ khi nãy chẳng hạn Ngay trước mặt lão nạp Hai người đã ôm chặt lấy nhau Đàn bà con gái sự trong trắng là quan trọng hơn hết Vậy thì chẳng ra thể thống cái gì cả đâu Bạch Mai thẹn đỏ mặt, ấp ủng và nói Sư phụ, lão, lão nhân ra song nàng chẳng biết nói gì cho phải Đành hai tay ôm mặt, quay người đi phía khác Sở Thiên Vân cũng hết sức hổ thẹn Ước gì mặt đất có lỗ để chui xuống trốn Cuồng Tăng đắc ý cười và nói Tiểu tử, bây giờ ngươi tính sao đây? Sở Thiên Vân ấp ủng lão thiền sư có bảo có bảo vãn bối chấp nhận một cuộc hôn nhân chẳng hay chẳng hay cuồng tăng cười tiếp lời chính là đồ nhi của lão nạp đây sở thiên vân nghiêm túc vãn bối xin nghe theo sự sắp xếp của lão thiền sư vậy là ngươi bằng lòng cưới đồ nhi của lão nạp làm vợ chứ dậy sở thiên vân gật đầu Nhưng chẳng rõ bạch cô nương có bằng lòng hay không Cuồng tăng cười phá lên ngắt lời Người rõ là ngốc Nếu bạch mai không muốn làm vợ ngươi Thì đâu có chui vào lòng ngươi ngay trước mặt cả lão nạp kia chứ Quay sang bạch mai nói tiếp Việc hôn nhân trọng đại Sư phụ cũng không nên tiện quyết định thay cho đồ nhi Đồ nhi hãy tự quyết định đi Bạch mai vì quá e thẹn đâu còn nói gì được nữa Cuồng tăng thấy vậy, gãi tai cười và nói Thôi thì thế này Nếu ngươi không muốn làm vợ tên tiểu tử họ sở này Thì hãy tiến lên ba bước Còn như bằng lòng làm vợ y Thì hãy đứng yên tại chỗ Bạch Mai càng thêm e thẹn Xong đứng yên bất động Cuồng tăng cười to Vậy là đồ nhi lão nạp đã bằng lòng Ngươi hãy chuẩn bị lo việc hôn lễ đi Ngừng chốc lát nói tiếp đồ nhi của lão nạp số phận bi đát cha mẹ đã chết lão nạp lại là người xuất gia không có một chữ không có của hồi môn đâu nhé sở thiên vân ngượng ngùng lão thiền sư thật là khéo đùa nhưng hiện thời văn bối chưa thể cử hành hôn lễ được đâu phải chờ văn bối báo xong đại thù chẳng hay lão thiền sư Cuồng tăng vỗ tay dù ngươi có muốn cưới ngay bây giờ cũng chẳng thể được Ít ra cũng phải chờ Lão Nạp Truyền hết võ công cho Bạch Mai Và báo xong đại thù Rồi mới cử hành hôn lễ được Sở Thiên Vân nhẹ người Đáp ngay Đã tạ Lão Thiền Sự Cuồng Tăng đào mắt một vòng Đoạn nói Bây giờ chúng ta chia tay nhau được rồi Đồ nhị Chúng ta hãy tìm nơi luyện võ Tạm dẹp bỏ hết Chờ khi báo xong được thù Hán yên tâm mà làm tân lượng Bạch Mai thẹn đỏ mặt Sư phụ Cuồng Tăng tuét miệng cười to Sở Thiên Vân ngẫm nghĩ một hồi Vòng tay xá dài và nói Vậy thì vãn bối xin cáo biệt Cuồng Tăng bỗng hứ một tiếng nói ngay Hãy khoan Sở Thiên Vân ngạc nhiên Lão Thiền Sư còn điều gì dặn bảo nữa vậy Cuồng Tăng nghiêm giọng: Việc hôn nhân tôi đã thỏa thuận Nhưng miệng nói vô bằng, ngươi phải trao xính lễ mới được. Sở Thiên Vân đỏ mặt. Tiền bối nói rất phải, nhưng văn bối không có vật gì quý giá ngoài một kiếm và một tiêu do ân sư truyền lại, thật là không còn gì khác. Cuồng Tăng cười cười và nói. Nếu ngươi chịu hy sinh, hãy chia một phần trong huyền ngọc song biểu cũng được. Sở thiên vân chẳng chút đắn đo, lấy ngay ly hồn tiêu, hai tay trao ra và nói Vạn bối xin dùng ngọn tiêu này để làm sánh lễ Cuồng tăng đưa tay đón lấy, đáp ngay Tốt lắm, dùng ngọn tiêu này làm sánh lễ thì còn gì bằng Đoạn đi đến bên bạch mai, đưa ra và nói Đây là tín vật đính hồn và cũng là một vật trí bảo võ lâm Đồ nhi hãy cẩn thận cất giữ nó, đừng để đánh mất Bạch Mai cũng không ngẩng đầu lên Nhưng vâng lại đón lấy ly hồn tiêu Cuồng tăng nghiêng đầu Cười và nói Giờ đã nhận xính lễ rồi Đồ Nhi cũng phải trao cho y gì đó mới được Bạch Mai lưỡng lự một hồi Cũng từ trong lòng lấy ra một vật Nhét vào tay của cuồng tăng Cuồng tăng đặt lên trên lòng bàn tay Xem một hồi Vẻ hài lòng và nói Tốt lắm Chỉ vật này mới xứng đáng với ly hồn tiêu mà thôi Đoạn đi đến bên sở thiên vân Nói ngay Mảnh ngọc bội này cũng là vật gia bảo Của nhà họ Bạch Láo nạp nhìn qua cũng biết đây là ôn ngọc vạn năm Người hãy cất giữ cẩn thận Sở thiên vân vội đưa Hai tay ra đón lấy Nhìn kỹ thì ra là một mảnh ngọc như ý Chỉ to hơn ngón tay cái một chút Nhưng trong suốt khả ái Cầm trong tay cảm thấy ấm áp lạ thường Bèn vội thận trọng cất giữ Cuồng tăng đảo mắt nói ngay Phen này phải chia tay thật rồi Ngươi hãy thư thả tìm cách báo thù trước đi Sở Thiên Vân ngẫm nghĩ Nhưng vạn bối mai đây sẽ liên lạc với tiền bối bằng cách nào Cuồng Tăng nghe răng cười Sợ lão nạp bắt mất vợ ngươi chứ dày Cho ngươi hay Ngươi muốn tìm lão nạp thì là rất khó Nhưng lão nạp muốn tìm ngươi Thì dễ như trở bàn tay Không cần ngươi liên lạc với lão nạp Hãy chờ lão nạp liên lạc với ngươi Rước lời nắm tay Bạch Mai tung mình lướt đi Bạch Mai quay người Ánh mắt đầy thâm tình Nhìn sở thiên vân Nhưng bị cuồng tăng kéo đi Chân không chạm đất Thoáng chốc đã mất dạng Sở thiên vân còn lại một mình Bất giác ngay lòng chua sót khôn tả Lúc này thiên tàn tự lửa đã tắt song vẫn còn mù mịt khói Trông càng đeo tàn thê lương Sở thiên vân thở thẫn bước đi Nhất thời cũng chẳng biết đi đâu Sau cùng, chàng quyết định trước tiên ra khỏi vùng này Tìm một thị trấn ăn uống và dò la tin tức Rồi hẳn liệu tính Chàng rõ đã đi bao xa Vẫn không thấy một thị trấn nào Trong khi mặt trời đã lặn xuống núi Đêm tối đã sắp kéo đến Sở thiên vân không khỏi bồn chồn Bèn thi triển khinh công phóng đi Đột nhiên từ trong cánh rừng bên đường Có tiếng hối hả gọi rằng Sở thiếu hiệp Sở Thiên Vân kinh ngạc, dừng lại hỏi ngay Ai vậy? liền thi, một bóng người từ trong rừng phóng ra Thì ra là một lão khiếu hóa, tuổi trạc ngũ tuần, áo quần rách dưới làm lũ Sở Thiên Vân mừng rỡ hỏi ngay Tôn giá phải chăng là đệ tử của cái bảng Lão khiếu hóa vội cung kính thi lễ và nói Tại hạ Lý Thạch Đầu, đầu mục cái bang, phân đà phục hộ, lãnh tham kiến thiếu hiệp Thì ra là Lý Đương Gia, chẳng hay có tin gì kiến cáo vậy. Lý Thạch Đầu đảo quanh mắt, khẽ nói. Xin Thiếu Hiệp hãy chịu khó vào trong rừng để tại hạ bẩm báo tường tận. Sở Thiên Vân không chút do dự, theo ngay Lý Thạch Đầu vào trong rừng. Đây là một khu rừng dạp rất là rậm dạp. Trong rừng còn có bốn khiếu hóa khác đang chờ cùng công kính thi lễ tham kiến Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân nôn nóng hỏi ngay Lý đường ra Thật ra là có tin gì Mà lại thận trọng thế này Lý Thạch Đồng nghiêm nghị Nói ngay Hẳn là Sở Thiếu Hiệp đã biết Việc bang chủ bổn bang tiềm nhập vạn tà môn rồi chứ Sở Thiên Vân gật đầu Không sai Quý bang chủ có tin truyền đến phải không Lý Thạch Đầu thở dài Phải nhưng là tin chẳng lành Sở Thiên Vân sốt ruột đã xảy ra chuyện gì rồi? Lý Thạch Đầu mặt đầy vẻ lo âu đáp ngay. Tin tức do bang chủ truyền ra là ông ấy đã bị cao thủ của Vạn Tà môn chú ý, vì lúc liên lạc với quỷ diện Ngọc Lang, Lý Quẫn đã bị sơ suất. Sở Thiên Vân cả kinh. Vậy hiện giờ ra sao rồi? Bang chủ không nói tường tận bởi vì tin này không tiện truyền ra nhưng ông ấy có chỉ thị khác chỉ thị gì vậy bang chủ bảo đệ tử bồn bang phái tức tốc bẩm báo với sở thiếu hiệp bảo sở thiếu hiệp đến ngay phân đà thiên nam sở thiên vân gật đầu được rồi tại hạ sẽ đi ngay nhưng đến đó để làm cái gì bang chủ không nói rõ chỉ bảo là phân đà thiên nam có thể tìm cách cứu vãn nguy cục báo sở thiếu hiệp hãy đến giúp sức cho họ Sở Thiên Vân gật đầu Được rồi, Tài Hạ đi ngay đến phân đà Thiên Nam Năm đệ tử cái bang cũng thi lễ và nói Kính tiễn Sở Thiếu Hiệp Nhưng khi họ đứng thẳng người lên Thì Sở Thiên Vân đã mất dạng từ bao giờ Chúng ta đi Nhưng năm người chưa cất bước Bỗng nghe một giọng sắc lạnh nói ngay Các người không đi khỏi được đâu Nam đệ tử cái bang dần mình kinh hãi, định thần nhìn kỹ lại Chỉ thấy bảy người áo đen đã im lìm đến trước mặt, hệt như u linh quỷ mị Lý thạch đầu kinh hoàng và nói Các người, các người là ai? Một người áo đen cầm đầu tiến tới, cười khẩy đáp ngay Hãy xuống mà hỏi diêm vượng Dứt lời đã vung tay xuất trưởng thủ pháp nhanh và chiêu thức kỳ ảo Lý thạch đầu không sao tránh đỡ cho được chỉ nghe bộp một tiếng lý thạch đầu ngã nhào xuống đất phần đầu đã trở thành phần đầu đã trở thành một đống máu thịt nhầy nhụa bốn khiếu hóa khác hồn phi phách tán đồng thanh hỏi ngay vì sao các người lại hạ sát lý dương gia bọn này người áo đen cầm đầu cười lạnh lùng và nói đó chỉ là để cảnh cáo với các người nếu như các người không chịu hung ác đó chính là gương của các người Không một người thoát khỏi Một trong số bốn khiếu hóa hỏi tiếp Hợp tác như thế nào? Hỏi là phải trả lời Trả lời phải là đúng sự thật Bốn khiếu hóa thầy đèo cắn răng lặng người áo đen cầm đầu cười khẩy Vậy là các người không chịu hợp tác chứ gì? Bốn khiếu hóa đồng thanh Bọn ta không có gì để nói nữa Một người áo đen khác bỗng tiến tới bên người cầm đầu và nói Có lẽ hỏi thêm nữa cũng chẳng được gì đâu Nội tình những gì chúng ta đã nghe được cũng đủ rồi Người cầm đầu cười và nói Theo ý người thì làm sao Bẩm rõ tà tôn, tương kế, tiểu kế Người cầm đầu vỗ tay cười và nói Diệu kế, diệu kế Đoạn trầm giọng nói tiếp các người hãy giải quyết bọn khiếu hóa này đi sáu người đồng thanh đáp ngay tuân mệnh rồi thì tiếng bình bình vang lên liên hồi kèm theo là bốn tiếng rú thảm khốc lát sau khu rừng trở nên với sự yên lặng thi thể của năm đệ tử cái bang đã nằm sóng xoài trên mặt đất lại một hồi nữa bỗng nghe tiếng chim vỗ cánh hai con bồ câu đưa thư bay vút lên không sau đó là một tiếng cười đầy vẻ đắc ý Hãy nói về Sở Thiên Vân Long trang nóng như thiêu đốt Giở hết tốc độ khinh công Thẳng tiến về phía Thiên Nam Xong lộ trình đến mấy mươi dặm đường Khoảng canh 2 Chàng mới có mặt trước phân đà Cái bang Thiên Nam Đó là một ngôi cổ miếu Tuy trong miếu không có hương hỏa Nhưng từ khi cái bang chọn nơi đây là phân đà Ngôi miếu đã được tu sửa lại rất tươm tất Sở Thiên Vân đã hỏi thăm rõ ràng Bèn đến gõ cửa Lát sau tiếng bước chân vang lên Một lão khiếu hóa ra đón tiếp Lão khiếu hóa này dâu bạc phủ ngực Hai mắt sáng quắc Thoáng nhìn cũng biết là người có thành tựu võ công rất là khá Lão khiếu hóa quan sát sở thiên vân một hồi Đoạn kho mình thi lễ và nói Lão ô huệ thiên lý Đầu mục phân đà thiên nam Tham kiến sở thiếu hiệp Sở thiên vân vội đáp lễ Huệ đứng ra phải chặng huệ thiên lý ngắt lời xin mời sở thiếu hiệp hãy vào trong hẳn nói sở thiên vân tuy nóng lòng song cũng đành rằn nén đi theo huệ thiên lý vào trong một gian nội thất chỉ thấy trong miếu rất yên tĩnh chỉ có ba bốn lão khiếu hóa đứng từ xa thi lễ tham kiến sở thiên vân chưa kịp ngồi đã nói lúc ở phục hồ lãnh sở mẫu có gặp lý thạch đầu đường ra nơi ấy Huệ Thiên Lý gật đầu. Lão ô đang định bẩm rõ với sở thiếu hiệp đây. Theo nội dung mật thư của băng chủ mà Lão ô nhận được, sau khi tiềm nhập vào vạn tà môn, tệ băng chủ chẳng may đã để lộ sơ hở. Điều ấy sở mẫu đã biết rồi. Chẳng một tệ băng chủ có vấn đề mà cả quỷ diện Ngọc lang Lý Đại Hiệp cũng gặp rắc rối. Vấn đề hết sức là nghiêm trọng. Sở Thiên Vân nóng ruột tiếp lời. Nghe nói quý bang chủ bảo sở mẫu đến đây có việc cần bàn, phải chăng Huê Đương Gia đã có phương sách trợ giúp quý bang chủ và Lý Đại Hiệp? Kế sách này cũng là do bang chủ đã chỉ thị trong mật thư, ngay đâu sáng sớm mai có thể tệ bang chủ với Lý Đại Hiệp sẽ đi ngang qua đây? Sở Thiên Vân ngạc nhiên hỏi ngay, họ đến đây làm chi vậy? Đó là phụ mệnh của Vạn Phương Tà Tôn đến Lĩnh Nam hành sự. Xong thật ra là định giam cầm hai người tại lĩnh Nam Bởi người còn có giá trị lợi dụng Nên mới không sát hại Sở Thiên Vân ngẫm nghĩ Chẳng rõ đi cùng hai người đó có những ai Chỉ có bốn cao thủ vạn tà môn Võ công có lẽ cao hơn tệ băng chủ và lý đại hiệp Về tuyến đường chính xác và thời gian đi qua Hẳn là Huệ Đương Gia dọ thám ra được chứ Vâng Lão Âu đang tung ra rất nhiều người đi thám thính. Chỉ cần họ tiến vào trong phạm vi 50 dặm là Lão Âu sẽ được tin ngay. Sở Thiên Vân gật đầu. Chờ khi họ tiến vào trong phạm vi hơn 50 dặm, chúng ta hẳn là bàn kế hoạch đóng trận, nhất định sẽ cứu được quý bang chủ với Lý Đại Hiệp. Huệ Thiên Lý vội nói. Đó phải hoàn toàn cậy vào thần công tuyệt học của Sở Thiếu Hiệp giỏi sở thiên vân đảo quanh mắt một hồi, bỗng cười và nói: sở mẫu có thể làm phiền huê đương gia một việc được chăng xin sở thiếu hiệp cứ dạy bảo. sở thiên vân cười ngượng ngùng. sở mẫu bởi lo đi đường nên chưa ăn uống gì cả, nếu tiện xin huê đương gia một bữa ăn có được chăng huê thiên lý vỗ chán cười và nói: láo ô rõ là lo đến mụ cả người đoạn quay ra ngoài trầm giọng quá to Hãy mau chuẩn bị tiệc rượu tẩy trần cho sở thiếu hiệp sở thiên vân nghe vậy vội nói chỉ cần cơm nhạt canh rau ăn tạm là được rồi không cần bài biện tiệc rượu huê thiên lý nghiêm túc sở thiếu hiệp là chi giao của tệ bang chủ xưng hô với nhau hiền đệ lão ô là phận thuộc hạ đương nhiên phải hiếu kính mới đúng Sở Thiên Vân không từ chối được Đành đề mặt cho họ sắp đặt Lát sau họ đã bày ra một bàn tiệc thịnh soạn Đầy đủ sơn hào hải vị Sở Thiên Vân không ngờ Đệ tử cái bang lại có được một bàn tiệc Sang trọng như vậy Lòng hết sức thắc mắc Không nén được hỏi ngay Nơi đây sao lại có nhiều thức ăn thế này Huê Thiên Lý cười đáp ngay Thật chẳng dám giấu diếm Những thức ăn này đã được đặc biệt Chuẩn bị để chiêu đãi sở thiếu hiệp Bởi biết là sở thiếu hiệp chắc chắn sẽ đến Sở thiên vân ngẫm nghĩ Quý bang chủ và lý đại hiệp sáng mai sẽ đến Nếu trước lúc ấy mà sở mẫu chưa đến đây Chẳng hay Huê đương ra định thế nào Huê thiên lý chẳng ngờ chàng lại hỏi như vậy Bất giác ngẩn người ấp úng và nói Vậy thì, vậy thì lão ô đành xuất lĩnh toàn bộ thuộc hạ Liều mạng để cứu bang chủ Đoạn rót đầy một ly rượu trao qua và nói Sở Thiếu Hiệp mời cạn lị Sở Thiên Vân chợt động tâm Đón lấy ly rượu đặt xuống trước mặt và nói Hãy khoan Huê Thiên Lý vội cười nói ngay Đây là rượu ngon đã được cất lâu năm Sở Thiếu Hiệp không hợp khẩu vị hay sao Sở Thiên Vân lắc đầu Không phải vậy Trong khi nói, lại quay mắt nhìn Huê Thiên Lý. Huê Thiên Lý lúng túng và nói. Chẳng hay Sở Thiếu Hiệp thật ra có điều chi dạy bảo. Sở Thiên Vân mỉm cười. Chẳng hay quý băng chủ đã truyền tin đến đây bằng cách nào. Lão Ô đã nói rồi, tệ băng chủ đã truyền tin bằng mật thự. Sở Thiên Vân gật đầu. Vậy mật thư đâu, mau đi lấy cho Sở Mẫu xem thử. Huệ Thiên Lý biến sắc mặt Xong gật đầu lia lịa và nói Vâng, lão ô đi lấy ngay Sở Thiên Vân động tâm Đột nhiên tay phải vung ra Nhanh như chớp Trộp vào mạch môn nơi cổ tay của Huệ Thiên Lý Huệ Thiên Lý chẳng ngờ có vậy Cổ tay phải liền tức thì bị Sở Thiên Vân nắm giữ Sở Thiên Vân cười khẩy và nói Thú thật là sở mẫu đã sinh lòng ngờ vực Huệ Thiên Lý thở dài Thật là không ngờ người hào sản khẳng khái như Sở Thiếu Hiệp đây mà lại đang nghi thế này. Vậy chứ phải thế nào mới giải trừ được lòng nghi ngờ của Sở Thiếu Hiệp? Rất đơn giản thôi, chỉ cần mang mật thư của quý bang chủ ra đây. Huê Thiên Lý lắc đầu. Sở Thiếu Hiệp kiềm chế lau ô như thế này thì làm sao đi lấy được chứ? Sở Thiên Vân cười lạnh lùng. Nếu như Sở Mỗ nghi ngờ đúng là sự thật, Buông huế đứng ra ra Khác nào thả hổ về rừng con rể Huê Thiên Lý cho mày Vậy thì khó quá Theo ý sở thiếu hiệp thì sao Sở Thiên Vân thoáng ngẫm nghĩ Mà thứ ấy hiện để ở đâu Huê Thiên Lý trầm ngâm Trong một gian nội thất Nơi cuối dãy nhà phía tây Sở Thiên Vân cười nói Vậy thì dễ thôi Chúng ta cùng đến đó lấy Đoạn liền đứng lên, nắm chặt lấy cổ tay của Huê Thiên Lý, kéo đi, quát to. Để nào! Huê Thiên Lý đành loạn choạng đi theo sau Sở Thiên Vân, đi sang dãy nhà phía tây. Ngoài sân có ba bốn lão khiếu hóa, thấy vậy liền vội nhanh chân bỏ đi, như sợ hãi bỏ trốn, và cũng như mưu kế bại lộ, tránh đi để lập kế khác. Sở Thiên Vân thản nhiên cười, nắm tay Huê Thiên Lý, kéo đi thẳng. Nhưng khi đến gian nội thất ấy Chỉ thấy bên trong trống không Ngoại trừ nhện răng bụi bám Không hề có một vật gì Sở Thiên Vân thấy vậy Bất giác ngớ người tức giận quá to Hãy vào lấy mật thư đi Đoạn đẩy Huê Thiên Lý vào trong nhà Và buông tay ra Chàng vốn nghĩ là Huê Thiên Lý Không nơi đào tẩu Nào ngờ Huê Thiên Lý lại cười lên khanh khách Và nói Sở Thiên Vân Người hết đời giỏi Sở Thiên Vân cả giận Vừa định ra tay bức cung Nhưng chỗ đứng của Huê Thiên Lý đột nhiên sụp xuống Và rồi đóng lại ngay Hiển nhiên bên dưới có thiết bị máy móc Sở Thiên Vân vô cùng tức tối Chàng thật nằm mơ cũng không ngờ có vậy Liền vội lùi nhanh Nhưng ngay khi chàng sấn ra khỏi khu nhà phía tây Bỗng nghe tiếng gió rít ào ào Một loạt tên nỏ đã bắn đến Sở Thiên Vân buông tiếng cười khẩy Vùng tay quét ra một luồng kình phong Đánh bạt hết tên nọ Rơi đầy trên mặt đất Ngày sau đó Bỗng nghe tiếng rú thảm thiết vang lên quanh khắp Rồi thì mười mấy tên khiếu hóa Từ trên mái nhà rơi xuống Thải đều chết ngay tại chỗ Sở Thiên Vân hết sức kinh ngạc Nhìn kỹ chỉ thấy mỗi tên khiếu hóa Đều bị trúng một mũi tên vào huyệt thái dương Mũi tên ấy rất là bé nhỏ Và chỉ dài hơn ba tấc mà thôi chàng giật mình kinh hãi bởi chàng nhận ra được những mũi tên này chính là của tiểu dương công chúa cung mỹ quả nhiên chỉ nghe một tiếng gọi trong trẻo thân người mảnh mai của cung mỹ đã hạ xuống trước mặt chàng sở thiên vân hết sức bé bàng nhưng cũng đành gọi mỹ muội cung mỹ quay người giận dỗi và nói sở thiên vân ngươi thật là tàn nhẫn sở thiên vân ngượng ngùng Mỹ Muội đó thật là vì bất đắc dĩ Thôi đừng có nói nữa Cùng Mỹ đưa tay chỉ bọn khiếu hóa Nói tiếp Bọn họ thảy đều là giả mạo Vân ca có biết không Ngô Huỳnh suýt nữa bị mắc bẫy họ đây May mà kịp thời phát giác Hừ, Vừa rồi bọn họ toan dùng ám khí Sát hại Vân ca Nếu tiểu muội mà không kịp thời hạ sát họ Thì Vân ca có lẽ bây giờ Đã mất mạng rồi đấy sở thiên vân thầm nghĩ bọn người này dù có lợi hại đến mấy cũng chẳng làm gì được ta song vẫn vội nói đa tạ mỹ muội đã cứu giúp vân ca đã hay tin về ba tỷ tỷ hay chưa có cung mỹ nghiến rằng họ đã vì vân ca mà bị hãm thân trong ma huyệt e rằng sở thiên vân sửng sốt song liền lắc đầu và nói có lẽ mỹ muội chưa biết đâu họ đã thoát hiểm hết cả rồi thật vậy sao? chả lẽ ngô huynh lại lừa dối mỹ muội hay sao? Cùng mỹ chố to mắt chính vân ca đã cứu bọn họ sao? sở thiên vân ngượng ngùng tuy không phải ngô huynh đã cứu bọn họ nhưng lúc ấy ngô huynh có mặt đó là một vị cao tăng thế ngoại đã cứu họ Cùng mỹ trao mày vậy hiện giờ họ ở đâu ngô huynh cũng không biết rõ chỉ biết ba người đều ở cùng với tư mã long tiền bối hẳn là bình yên vô sự thôi cùng mỹ ngẫm nghĩ một hồi bỗng hậm hực nói ngay mọi người đã thừa sống thiếu chết vì vân ca cớ sao vân ca lại hờ hững với tỷ muội bọn này như vậy chứ sở thiên vân cho mày ngô huynh không còn cách nào hơn bởi vì Vì sao Sở Thiên Vân bỗng đảo quanh mắt Và nói Chúng ta hãy lo liệu xong việc chính Rồi hẵng Cung Mỹ rầu môi lắc đầu Nói ngay Gì là việc chính Gì không phải là việc chính Sở Thiên Vân cười thiểu não Ngô Huynh được tin Tại Phân Đà Phục Hổ Lãnh Nên mới đến đây Vì sao đệ tử của cái bang Phân Đà Thiên Nam này thảy đều là giả mạo Chả lẽ đệ tử cái bang phân đà phục hồi lãnh Cũng là giả mạo hay sao Công Mỹ thoáng ngẫm nghĩ Nếu không phải là giả mạo Thì là tin tức đã bị tiết lộ Sở Thiên Vân gật đầu Đúng thế Nhưng kẻ cầm đầu đã tẩu thoát Trong gian bí thất kia À như vậy thì đành chịu thôi Nơi đây nguyên là phân đà của cái bang Gian bí thất kia Cũng chẳng có thiết bị máy móc gì Đó chỉ là một đường hầm bí mật thông ra ngoài có lẽ y đã chạy xa rồi vậy thì chúng ta sớm rời khỏi chỗ này là hơn cung mỹ nhẹ gật đầu cùng sở thiên vân tung mình lướt đi thoáng chốc đã ra xa hơn một dặm đường thoáng chốc đã ra xa hơn một dặm đường cung mỹ bỗng dừng lại và nói tiểu muội chẳng thể nhắm mắt đi theo vân ca như vậy được chúng ta phải nói rõ trước đã Sở Thiên Vân cũng đành dừng lại nói ngay Mỹ muội còn gì định nói nữa sao Cùng Mỹ trợn mắt Vấn đề lúc này Bốn tỷ muội bọn này có gì không phải với Vân Ca Vì sao Vân Ca lại lẩn tránh Sở Thiên Vân cho mày Không phải vậy mà là Hừ, Là sao Là vì bốn người quá tốt với Ngu Huynh Khiến Ngu Huynh không dám đón nhận Cùng Mỹ tròn xoay mắt về không hiểu và nói Tiểu muội không hiểu Chả lẽ Vân Ca muốn bọn này đối xử xấu với Vân Ca hay sao? Sở Thiên Vân thở dài Đành rằng Ngô Huynh không muốn vậy Nhưng Ngô Huynh chẳng thể... chẳng thể... Chàng ngầm ngừng một hồi Sau cùng cắn răng và nói Ngô Huynh chẳng thể nào cưới một lúc cả bốn người cho được công mỹ đỏ bừng mặt cúi đầu một hồi sau thật lâu mới ngẩng lên giọng não nùng và nói vì sao chứ sở thiên vân cười thiều não ngô huynh cũng chẳng trả lời được vì sao nói chung ngô huynh nhận thấy mỗi người chỉ có thể cưới một vợ nhiều hơn là điều không tốt lắm công mỹ trừng mắt đó là lời giải thích của ngươi sao Đó chính là nguyên nhân đã khiến ngươi lánh mặt tỉ muội bọn này sao Sở Thiên Vân Tại sao ngươi không nói sự thật Lại còn lừa dối bổn cô nương thế này Sở Thiên Vân trịnh trọng và nói Ngô Huynh nói đây là hoàn toàn sự thật Cung Mỹ biểu môi Ngươi tưởng bọn này không biết sao Ngươi đã cưới một ả nhà đầu họ bạch Nên mới bỏ rơi bọn này Ngươi thật là tàn nhẫn Càng nói càng tức tưởi rồi bỗng tung mình phóng chạy sở thiên vân vội đuổi theo lớn tiếng và nói mỹ muội hãy nghe ngô huynh giải thích đó quả thật là điều bất đắc dĩ mà thôi cung mỹ ngừng bước quắc mắt hỏi ngay vậy là ngươi đã thừa nhận rồi chữ gì sở thiên vân ngẩn ngời thừa nhận cái gì kia cung mỹ nghiến rằng thừa nhận là đã cưới ả nhà đầu họ bạch làm vợ sở thiên vân thở dài đúng ngô huynh thừa nhận nhưng cung mỹ to tiếng ngắt lời không có nhưng gì hết chỉ cần biết sự thật thôi bốn tỷ muội bọn này ngươi đều từ bỏ lại đi lấy ả nha đầu họ bạch sở thiên vân bổn cô nương cam thủ ngươi đoạn lại phóng đi như điên dại sở thiên vân lại phóng người đuổi theo lớn tiếng và nói mỹ muội hãy đứng lại nghe ngô huynh nói Xong cung Mỹ không đếm xỉa đến, tiếp tục phóng đi. Sở Thiên Vân chẳng tiện cản nàng lại, đành đuổi theo sau. Định chờ nàng nguôi giận, bình tâm hẳn, từ từ mới giải thích. Cứ thấy hai người một trước một sau phóng được chừng ba dặm, thì gặp một khu rừng đứng cản trước mặt. cung Mỹ đến bên bìa rừng, bỗng quay lại lớn tiếng và nói. Nếu ngươi còn đuổi theo nữa, bổn cô nương sẽ tự tuyệt ngay Đoạn tông mình phóng vào trong rừng tùng Sở Thiên Vân quét mắt nhìn quanh, thấy khu rừng tùng này không rộng lắm và lại nằm trong một sơn cốc. Công Mỹ ngoại trừ trèo lên vách núi, chỉ còn cách quay về theo lối cũ, nên chàng không vội đuổi theo nữa, đứng lại ngoài rừng chờ nàng quay trở ra. Thế nhưng chàng chờ đợi mãi, gần một giờ trôi qua mà cũng chẳng thấy bóng dáng của công Mỹ đâu cả. Sau cùng, chàng không còn dằn đờn nữa, cất tiếng gọi to. Mỹ muội. Mỹ Muội ơi! Rừng Tùng hoàn toàn yên lặng. Hay là cung Mỹ hãy còn giận dỗi, không chịu lên tiếng trả lời. Sở Thiên Vân lại gọi to hơn. Mỹ Muội, Mỹ Muội ơi! Vừa dứt tiếng, bỗng thấy một người trong rừng đi ra. Sở Thiên Vân bất giác ngẩn ngầy, thì ra người đó không phải là cung Mỹ, mà là một lão nhân tuổi trạc lục tuần. Lão nhân ấy lạnh lùng đưa mắt nhìn sở Thiên Vân và nói đêm hôm khuya khoắt người ở đây la ó gì vậy hả sở thiên vân vội nói lão trượng có trông thấy một vị cô nương trong rừng hay không vậy lão nhân lạnh lùng và nói nàng ta là gì của ngươi vậy là là nghĩa muội của tại hạ lão nhân cười đáp ngay nàng ta đã bị bắt đi mất rồi. ờ Sở Thiên Vân bàng hoàng tung mình toan phóng vào trong rừng Nhưng Lão Nhân lạnh lùng quá to Khoan đã Sở Thiên Vân tức giận Tôn giá muốn sao Lão Nhân giọng dề ra Săn người còn khó hơn săn hộ Nếu người muốn chuộc lại nàng ta Thì phải đưa tiền trước đây Sở Thiên Vân sửng sót Tôn giá đòi tiền chuộc sao Lão Nhân giọng nghiêm túc đúng vậy một ngàn lượng bạc thiếu một chút cũng không được sở thiên vân sầm mặt song vẫn cố nén giận và nói vậy là tôn giá đã bắt giữ nghĩa muội của tại hạ chớ gì? lão nhân phá lên cười nếu không vậy thì sao lão phu dám ra giá một ngàn lượng bạc lão phu đã nói rồi săn người khó hơn săn hồ rất nhiều cái giá ấy rất là công bằng sở thiên vân cười khẩy một ngàn lạng bạc chẳng phải ít đừng nói tại hạ chẳng phải phú hào không có nhiều tiền bạc đến vậy mà dù có thì cũng không mang theo đây rõ ràng là tôn giá cố ý gây khó khăn cho tại hạ lão nhân bình thản cười đáp không hề gì ngươi có thể từ từ lo liệu thời gian và địa điểm trao đổi tùy người chọn lựa đằng nào thì những tháng ngày còn lại trong đời của lão phô cũng phải sống nhờ vào số bạc này rồi Tôn giá cao danh đại tánh và cư trú tại đậu. Đó không liên quan đến cuộc giao dịch giữa chúng ta Chỉ cần ngươi chỉ định địa điểm Chuẩn bị đủ tiền bạc để chuộc người là đủ rồi Hà tất phải biết danh tánh Sở thiên vân chậm bước tới Giọng sắc lạnh Bắt người đòi tiền chuộc Tội ác tay trời Tôn giá không sợ bị báo ứng hay sao Lão nhân cười khẩy. Lão Phu chẳng biết báo ứng là cái gì cả Lão Phu cả đời sống bằng nghề săn Săn người hay là săn thú Đều là vì kiếm tiền Tốt hơn người hay đứng lại Đừng mơ tưởng chế ngự được Lão Phu Là có thể cứu được nghĩa muội của người Trái lại rất có thể còn làm chết nàng ta Biết chưa? Sở Thiên Vân lặng người và nói Vậy là tôn giá còn có cả đồng bọn nữa sao Lão nhân cười đắc ý Đó là lẽ đương nhiên Đoạn đưa mắt nhìn ra phía sau Nói tiếp Lão Phô cũng là người già dặn trong trốn giang hồ, Đương nhiên là làm gì cũng phải nắm chắc thành công rồi Sở Thiên Vân nhìn theo ánh mắt của lão ta Bất giác phùng lửa giận Thì ra qua cành lá chẳng chịt Vẫn có thể trông thấy công Mỹ đang nằm dưới đất Một bà lão áo vàng Mái tóc bạc phơ Đang cầm một ngọn trùy thủ dí vào vùng tim của nàng. Hiển nhiên cung mỹ đã bị điểm huyệt. Lão nhân lại cười khẩy đắc ý và nói Chỉ cần ngươi có chút động tác gây bất lợi cho lão phu, Đồng bọn của lão phu sẽ tức khắc lấy mạng nàng ta ngay. Thế nào, ngươi có dám đặt cuộc bằng tính mạng của nàng ta hay không? Sở Thiên Vân miến răng, trầm giọng hỏi ngay Mục đích của tôn giá chỉ là một ngàn lạng bạc thật chẳng Lão nhân ha hà cười to và nói Ngươi hỏi thật là thú vị Xem ra chúng ta có thể thương lượng được đấy Theo ý ngươi thì sao Sở thiên vân cười khinh mẹ Đó phải xem tôn giá thi thố quỷ kế như thế nào mới biết được Lão phu xin nhắc nhở ngươi Nếu trong mình có vật gì đáng giá Ngàn lạng bạc cũng được Như vậy cũng nhẹ nhàng cho lão phu hơn. Sở Thiên Vân phá lên cười và nói Thật ra tôn giá đã để ý vật gì của tại hạ đây Sao không thẳng thắn nói ra đi Mà lại quanh co làm cái gì Lão nhân ném cho Sở Thiên Vân cái nhìn bí ẩn Đoạn mỉm cười và nói Người đã khẳng khái như vậy Thì hãy trao ly hồn tiêu ra đây Sở Thiên Vân rúng động cõi lòng Xong liền cười vang và nói Vậy là tôn giá đã bám theo sở mẫu này từ lâu rồi Lão nhân đắc ý đáp ngay Đúng như vậy Sở thiên vân thản nhiên cười Rất tiếc là tôn giá đã muộn một bước rồi Ly hồn tiêu đã không còn trong tay sở mẫu nữa rồi Hả? Nói giỏi Tin hay không tùy tôn giá Nhưng đó quả là sự thật Lão nhân cười sắc lạnh vậy có nghĩa là ngươi chấp nhận hy sinh tính mạng nghĩa muội ngươi chứ gì sở thiên vân ngẫm nghĩ cách giải cứu cung mỹ sau nhất thời cũng không sao nghĩ ra được cách gì hoàn hảo đột nhiên trong rừng bỗng vang lên một chuỗi cười lớn khiến hai người bất giác đưa mắt ra nhìn chỉ thấy cảnh tượng trong rừng đã đổi khác cung mỹ vẫn nằm yên nơi trốn cũ nhưng bà lão áo vàng dùng truy thủ uy hiếp nàng thì đã ngã ra bên cạnh Sở thiên vân mừng khôn xiết Thế ra người đã cười to Và chế ngự lão bà áo vàng Chẳng phải ai khác Mà chính là không không tôn giả Lão ca ca của chàng Song chàng liền tức đè nén niềm xúc động trong lòng Nhanh như chớp Lướt tới vùng tay Ngay khi lão nhân đang sừng sốt Chộp giữ cổ tay của đối phương Chỉ nghe không không tôn giả Lớn tiếng và nói Tiểu huynh đệ Lão ca ca thật là nhớ người đến chết đi được Sở Thiên Vân cũng lớn tiếng nói ngay Tiểu đệ cũng rất nhớ Lão ca Cà, Cà Đồng thời nắm lấy cổ tay của Lão Nhân đi vào trong rừng Lão Nhân bị nắm giữ huyệt mạch Nửa người tê dại đành phải để Sở Thiên Vân lôi đi Sở Thiên Vân kéo Lão Nhân đến trước mặt không không tôn giả Buông tay ra nhưng nhanh như chớp đã phóng ra hai luồng chỉ phong Không để cho đối phương kịp phản ứng Đã điểm khóa huyệt đạo lại Bà lão áo vàng cũng đã bị không không tôn giả điểm huyệt Sở thiên vân xô nhẹ Lão nhân ngã xuống Nằm bên cạnh bà lão áo vàng Không không tôn giả như quá vui mừng Bởi gặp lại sở thiên vân Hề hề cười và nói Tiểu huynh đệ có biết đôi vợ chồng già này không Sở thiên vân lắc đầu và nói Lão quỷ này không chịu báo ra danh tánh Tiểu đệ hiểu biết không rộng Chẳng rõ lai lịch họ thế nào Không không tôn giả cười to Đừng thấy lão ca ca ở trên không không đảo 50 năm Nhưng cũng còn nhận ra được đôi lão yêu quái này Lão quỷ này chính là Nam Giang Độc Kiều Thượng Quan Dượng Sở Thiên Vân nghiến rằng Vậy hắn không phải hạng người tốt lành giỏi. Không không tôn giả gật đầu Đâu chỉ không phải là hạng tốt lành Hồi 50 năm trước đây Họ đã là một đôi ma vương giết người không gớm tay trên trốn giang hồ Vậy thì siêu độ họ cho rồi Dễ thôi Cho dù tiểu huynh đệ không muốn giết đi Thì lão ca đây cũng chẳng tha mạng cho họ được Hơn 50 năm trước đây Lão ca ca còn có một món nợ chưa đòi lại ở họ Không không tôn giả dứt lời Liền vung tay Lần lượt điểm vào tử huyệt của hai vợ chồng Nam Giang Độc Kiều Thế là rồi đời hai kẻ gian ác. Sở Thiên Vân khẽ thở dài, cảm khái và nói. Quả đúng là báo ứng tuần hoàn. Không không tôn giả cười vang bông đùa. Tiểu huynh đệ sao bây giờ lại trở nên mềm yếu thế này? Đoạn đưa mắt nhìn công Mỹ đang hôn mê, hỏi ngay. Vị cô nương này là ai vậy? Sở Thiên Vân thoáng đỏ mặt. Nàng ta là công Mỹ. Con gái của Triều Dương quân cung tử kỳ. Không không tôn giả sững sốt. Nàng ta chính là Triều Dương công chúa, lừng danh giang hồ đó sao? Vâng. Không không tôn giả cười bỡn cợt Tiểu huynh đệ thật là diễm phúc đó, đi đến đâu cũng không thiếu mỹ nữ kể cận. Sở thiên vân đỏ bừng mặt. Lão ca ca hãy nghe tiểu đệ giải thích. Từ khi chia tay với lão ca ca Thật là một lời khó nói hết Không không tôn giả Cười bí ẩn đáp ngay Không cần tiểu huynh đệ phải giải thích Hầu hết sự việc đã xảy qua Lão ca ca đều đã biết cả rồi Sở thiên vân ngạc nhiên Lão ca ca Không không tôn giả Cười cảm khái tiếp lời Từ khi tiểu huynh đệ Xuống giếng xích ba Không thấy trở lên Thật lão ca ca lo đến chết đi được mãi đến khi từ mã cô nương đến báo tin mới yên tâm Sau đó lão ca ca rời khỏi không không đảo Nhưng tìm kiếm khắp nơi cũng không gặp được tiểu huynh đệ Mãi đến bây giờ Tiểu đệ cũng có nghe được tin của lão ca ca đã rời khỏi không không đảo Vốn định đi tìm nhưng liên tiếp những ngày qua không sao rút ra được thời gian Không không tôn giả cười ha hả và nói Lão ca ca biết rồi Tiểu huynh đệ luôn luôn bận rộn trong đám phụ nữ Ngân y la sát Nhạc dung Từ mã cô nương Thì lão ca ca đã biết rồi Ngoài ra còn trường thiên bích phụng la ngọc quyên Và vị công chúa này Tiểu huynh đệ thật là có số đào hoa Lại có nhiều cô gái xuất sắc thế này đem lòng thương yêu Thế định bao giờ mời lão ca ca này uống rượu mừng đây Sở thiên vân trao mảy Sao lão ca ca cũng chiêu cợt tiểu đệ như vậy chứ? Không không tôn giả nghiêm mặt. Lão ca ca nói rất nghiêm túc. Họ đều thương yêu và bằng lòng làm vợ tiểu huynh đệ. Vậy không phải là phúc khí của tiểu huynh đệ hay sao? Tiểu huynh đệ còn thối thác cái gì nữa chứ? Sở Thiên Vân lắc đầu. Không được, tiểu đệ không thể làm vậy và lại... Thấy chàng ngập ngừng mãi, không không tôn giả bền dục. Và lại sao tiểu huynh đệ cứ nói đi Sau cùng sở thiên vân cắn răng và nói Tiểu đệ đã đính hôn rồi Không không tôn giả mừng rỡ Vậy nhất định là một trong bốn nàng chứ gì Sở thiên vân lắc đầu Không phải Không không tôn giả sừng sốt Vậy chứ là ai Nàng ta tên là Bạch Mai Sở Thiên Vân bèn lược thuận lại Việc mình quen biết và đính hôn với Bạch Mai Sau đó nói ngay Việc ấy có lẽ lão ca ca Chưa biết phải không Không không tôn giả lúc lắc đầu Nói ngay Lão ca ca quả là chưa biết việc này. việc này thật là rắc rối Tiểu huynh đệ định giải quyết như thế nào Tiểu đệ cũng không có cách nào giải quyết Trước mắt chỉ có thể lẩn tránh họ Chờ khi nào báo xong đại thù Hãy liệu Không không tôn giả trao mày Vậy thì càng lúc sẽ càng thêm rắc rối Lão ca ca có một cách này Lão ca ca có cách gì vậy Không không tôn giả mỉm cười Tính nét của vị bạch cô nương kia như thế nào Sở thiên vân ngần người Lão ca ca hỏi điều ấy chi vậy Không không tôn giả nghiêm túc và nói Nếu nàng ta không có tính hay ghen, thì tiểu huynh đệ cứ cưới cả năm nàng, vậy chẳng giải quyết ổn thỏa cả sao? Sở Thiên Vân hai tay xua lia lẹ. Lão ca ca đừng có đùa nữa, dứt khoát không thể vậy được. Không không tôn giả trao mày. Vậy thì khó quá. Sở Thiên Vân vội lái sang chuyện khác. Cùng Mỹ dường như không phải bị điểm huyệt sao? Thì ra công Mỹ tuy hôn mê nằm dưới đất Nhưng người mềm nhũn chứ không cứng đơ Không không tôn giả gật đầu cười và nói Không sai, nàng ta rõ ràng bị trúng độc Nam giang độc kiều thành danh nhờ dùng độc Lẽ nào lại bỏ qua sở trường không dùng Sở thiên vân cả kinh Lão ca ca có nhận ra là chất độc gì không Không không tôn giả cười bí ẩn và nói Tiểu huynh đệ đã không muốn cưới nàng ta, sao lại quan tâm như vậy làm cái gì?" Sở Thiên Vân thở dài và nói. "Đành chịu thôi, tiểu đệ đâu thể thấy chết mà không cứu." "Không không, Tôn giả cười hề hề nói ngay. "Không sao, lão ca ca có mang theo một loại thánh tâm hoàn, có thể giải trừ loại xích phúc độc này." Đoạn từ trong lòng lấy ra một chiếc lọ sành. Chút ra một viên dược hoàn màu đỏ Trao cho sở thiên vân Sở thiên vân cầm hoàn thuốc trong tay Ấp úng và nói Tiểu đệ có thể nhớ cậy lão ca ca một chuyện này chăng Không không tôn giả cười Giữa hai ta đâu còn gì không thể nói ra nữa đây Tiểu huynh đệ cứ nói đi Khi nào nàng ta tỉnh lại Tiểu đệ phải tạm lánh mặt Lão ca ca cứ nói là tiểu đệ đã bỏ đi rồi Không không tôn giả cười bông đùa và nói Nếu nàng ta đòi ngơi Thì lão ca ca biết phải làm sao đậy Trong khi ấy Sở Thiên Vân đã nhét thuốc vào miệng cùng Mỹ Không không tôn giả vừa dứt lời Bỗng thấy một bóng người thấp thoáng ngoài bìa rừng Rồi thì một trung niên y phục sang trọng Phong độ tao nhã Bước nhanh vào trong rừng Sở Thiên Vân sửng sốt và nói Chiều Dương Quân Lão ca ca Tiểu đệ phải lánh mặt đậy Vừa dứt lời Người đã như một làn khói nhẹ Bay lên trên một ngọn cây cao